Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1038, trước khi đi tuyến. Một đường bay đến, bốn người thỉnh thoảng gặp được địch nhân hoặc là người phe ta. Càng bay về phía trước, người một nhà càng ngày càng ít, địch nhân càng ngày càng nhiều, cũng không tránh khỏi đã xảy ra mấy cuộc chiến đấu. May mắn, thực lực đám người tần lục mạnh mẽ, không nói lời nào liền đem tất cả địch nhân chém giết gần hết, không hề để lộ hành tung. Đoàn người tần lục như u linh trong đêm tối qua lại giữa các vì sao Sau nửa tháng phi hành cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy đại quân liên hợp của băng sương tộc và long tộc Xem ra bọn họ còn sớm hơn một bước so với dự đoán của chúng ta Tần lục nói nhỏ, mắt sáng như đuốc nhìn chầm chầm phía trước viên tinh cầu mông lung mờ mịt kia Bốn người tần lục lơ lửng trong hư không cảnh tượng trước mắt làm người sợ hãi Liên quân băng sương tộc và long tộc giống như một dòng lũ màu đen che trời lấp đất không ngừng tiến vào tinh cầu mông lung mờ mịt kia. Bên cạnh tinh cầu, vô số đầu cự long đang chiếm cứ, tiếng long ngâm rung trời. Trên lưng rồng, càng có rất nhiều tộc nhân băng sương tộc đang thao luyện, các loại băng sương chi khí phóng lên tận trời. Băng sương cùng liệt diễm thỉnh thoảng cự long phun ra xen lẫn, hình thành một bức tranh tận thế. Cảnh tượng này, xác thực không thể kinh thường, phim liệt liếu tríu một câu, dường như cũng bị quy mô đại quân này rung động. Bên cạnh tầng lục ảnh vô ngân và ngụy vô cửu cũng mang sắc mặt ngưng trọng, ba người trao đổi một ánh mắt, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Lực lượng này, xác thực cần tất cả cửu châu đại lục đồng tâm hiệp lực mới có thể đối kháng. Tiến lên phía trước xem xét. Vìm liệt nói nhỏ một câu. Thân hình bốn người lóe lên, hóa thành bốn đạo bóng đen, lặng yên không một tiếng động tới gần tinh cầu. Nhưng đúng lúc này, một cổ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện từ đằng xa chạy đến. Bốn người tầng lục vội vàng ẩn nấp thân hình, ẩn thân sau một viên vẫn thạch khổng lồ, đồng thời toàn lực thu liễm khí tức. Thế nhưng, khí tức kia lại càng thêm tới gần, dường như khóa chặt vị trí của bọn hắn. Bị phát hiện, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm trầm thấp của ảnh vô ngân vang lên, bốn người trong nháy mắt bước vào trạng thái chiến đấu. Ngay lúc khí tức đến gần trong sát na, thân hình tầng lục bạo khởi, xuất hiện như quỷ mị ở trước mặt vỗ ra một chưởng, trực tiếp đem một người băng sương tộc chụp thành trao bụi Cổ khí tức này là một tiểu đội do nhiều tên băng sương tộc khống chế hai đầu cự long khí tức kinh người Kiểu tiểu đội này, thực lực đã cực mạnh nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp phải bốn tu sĩ hóa thần đỉnh phong hơn nữa lại là bốn người có sức chiến đấu mười phần cường hãng Chỉ vừa đối mặt, thành viên tiểu đội gần như đã bị bốn người tầng lục chém giác sạch Tuy nhiên Bởi vì nhân số đông đảo, bọn họ vẫn để lọc một chút người, chỉ thấy một người trong đó lấy ra một cái linh đan, lập tức đung đưa. Rên rên rên, âm thanh vang vọng bốn phía, không còn nghi ngờ gì, hiển nhiên đây là đang triệu hồi viện quân. Không thể ở lâu, đi, tần lục khẽ quát một tiếng, bốn người lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang, bỏ chạy về phía xa. Nơi này tới gần đại bản doanh của địch nhân, bất cứ người nào cũng có thể xuất hiện, thân phận đã bại lộ tất nhiên không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tốc độ của hóa thần đỉnh phong cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất giữa các vì sao. Không chờ băng sương tộc triệu tập lên phản kích hữu hiệu, bọn họ đã cách xa khu vực này. Bốn người trốn đến một chỗ tinh vực ẩn nấp, xác nhận xung quanh không có địch nhân truy tung, mới dừng lại thân hình. Chúng ta nhất định phải mau chóng đưa tình báo ở đây về cứ điểm, đại quân địch nhân đã tập kết hoàn tất, ít ngày nữa sẽ động thủ. Phim liệt trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người, vẽ mặt nghiêm túc. Ta đồng ý, nhưng người nào trở về báo tin? Tần lục cao mày tra hỏi. Ảnh vô ngân và ngụy vô cử cũng trầm mặt không nói, không còn nghi ngờ gì cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ta trở về đi. Ảnh vô ngân đột nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh mà kiên định, thân pháp của ta nhanh nhất, cũng am hiểu ẩn nấp nhất, do ta trở về báo tin là thích hợp nhất. Tần lục nghe vậy, khẽ gật đầu thực lực cùng đặc điểm của ảnh vô ngân, quyết định này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Tốt, vậy ngươi hành sự cẩn thận, mau chóng đem tình báo đưa về cứ điểm. Phim liệt nói đồng thời đưa cho hắn một viên truyền tấn ngọc giản nếu có biến cố, lập tức cho chúng ta biết. Ảnh vô ngân tiếp nhận ngọc giản khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất giữa các vì sao. Tần lục, phim liệt và ngụy vô cử ba người thì lưu tại nguyên chỗ. Tiếp tục giám thị liên quân băng sương tộc và long tộc Ba người không ngừng dò xét xung quanh tinh cầu mông lung mờ mịt Xem xét tình huống Bọn họ không dám áp sát quá gần Tránh địch nhân bố trí mai phục Dẫn đến bỏ mình Ba người có thể nhìn thấy rõ ràng Không ngừng có người của băng sương tộc và long tộc Tiến vào tinh cầu mông lung mờ mịt Đội ngũ càng thêm khổng lồ Thời gian lặng yên trôi qua Một ngày này Liên quân băng sương tộc và long tộc cuối cùng đã có động tĩnh tần lục ba người ẩn tàng sau một viên thiên thạch, chăm chú nhìn dòng lũ màu đen kia. Chỉ thấy đội ngũ liên quân bắt đầu khởi hành, giống như một đám mây đen, lít nha lít nhít bay về phía vị trí bọn họ. Trận thế to lớn, khí thế kinh người, phản phất muốn thôn vệ toàn bộ tinh không. Cuối cùng đã đến. Ánh mắt viêm liệt ngưng trọng, nhìn chầm chầm đại quân. Xuất động binh lực như vậy, xem ra là thật sự muốn một mẻ hốt gọn nhân tộc chúng ta. Ánh mắt ngụy vô cửu lạnh băng, nắm đấm nắm chặt. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tần lục mở miệng nhắc nhở một câu. Đại quân bắt đầu hành động, bọn họ cũng muốn trở về cứ điểm, tiến hành phòng thủ. Chiến lược của cửu châu lần này rất đơn giản, đó chính là đóng giữ. Hai đại chủng tộc liên thủ, thực lực mạnh mẽ, lại thêm trước đây ít năm cửu châu diệt vật đại chiến, đông đảo tu sĩ hóa thần vẫn lạc, dẫn đến sức chiến đấu chỉnh thể giảm xuống rất nhiều. Một phen so sánh, căn bản không phải đối thủ của hai đại chủng tộc. Muốn bảo vệ tốt cửu châu đại lục, chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự, ngăn cản toàn bộ địch nhân ở bên ngoài. Trong thời kỳ đám người tần lục đến tiền tuyến dò xét, Chí Thánh Tiên Sư của Nho Gia đã sớm hiệu triệu tất cả cường giả cửu châu, bày ra phòng ngự trận pháp ở một khu vực tinh không nào đó, chuẩn bị triển khai quyết đấu cùng địch nhân. tần lục ba người không lập tức rời xa, mà là vừa lùi lại vừa quan sát một đường chậm rãi lùi lại, duy trì khoảng cách nhất định với đại quân liên quân. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, đại quân hành động tuy chậm, nhưng lực lượng tích chứa trong đó lại đủ để hủy thiên diệt địa, tuyệt không thể có chút kinh thị. Trong lúc đó, cũng có thám tử của địch nhân thỉnh thoảng tới gần, cố gắng dò xét hành tung của bọn hắn. Nhưng mà, ba người tầng lục thực lực cường hãn, phản ứng nhanh chóng, mỗi một lần đều có thể thoải mái chém giết thám tử, không lưu mảy may dấu vết. Nhưng động thủ như vậy cũng khiến cho địch nhân chú ý, một ngày này, bọn chúng thế mà tập hợp thành một đội ngũ hơn 10 cường giả, hướng về phía ba người tầng lục dò xét. Vì không bị dây dưa kéo lại, khó mà đào thoát, ba người tầng lục lập tức quyết định rời khỏi, trực tiếp trở về cứ điểm. Cuối cùng, sau một phen bôn ba, ba người bọn họ thành công quay trở về cứ điểm mới nhất. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh tượng phòng ngự hùng vĩ do các tu sĩ cửu châu tạo thành. Chỉ thấy giữa tinh không, một tòa trận pháp khổng lồ vắt ngang, phạm vi chừng trăm vạn dặm, giống như một đạo bình chướng cứng rắn không thể phá, ngăn tại khu vực này. Trận pháp phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại phù văn thần bí lấp lué, tảng ra uy năng cường đại. Đây chính là nho gia chí thánh tiên sư bày ra phòng ngự trận pháp sao? Quả nhiên không phải tầm thường, tầng lục ba người lơ lửng trong hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Có trận pháp này tỷ số thắng của chúng ta không thấp a trên mặt viêm liệt lộ ra một chút vẻ hưng phấn bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ ngụy vô cửu nhắc nhở hay là đi tìm chí thánh tiên sư nói một tiếng trước đã tần lục nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua bốn phía chỉ thấy tu sĩ bốn cứ điểm đều tới bọn họ đang bận rộn qua lại trong trận pháp gia cố phòng ngự chuẩn bị nghênh đón đại chiến sắp đến đi đến đỉnh cao nhất của trận pháp tần lục gặp được chí thánh tiên sư Phim liệt đem thông tin dò xét đoạt được, nói đầy đủ cho Chí Thánh Tiên Sư. Chí Thánh Tiên Sư sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh nhạt, tính trong dự liệu, mọi người cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, bảo vệ tốt vị trí của riêng mình đi. Tần lục ba người liếc nhau, đều hơi hơi chấp tay, quay người muốn đi. Tần lục, ngươi lưu lại. Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Tần lục sững sờ, lập tức dừng bước. Nhìn về phía Chí Thánh Tiên Sư Chờ đợi Trận chiến này liên quan đến an nguy của Cửu Châu Thực lực ngươi xuất chúng Cần gánh vác trách nhiệm Chí Thánh Tiên Sư giọng nói ngưng trọng Đem một Ngọc Phù khéo léo đưa tới trong tay Tần Lục Đây là chìa khóa trận tâm Thời khắc mấu chốt Có thể ổn định trận pháp Nhớ kỹ cất kỹ Trong lúc Tần Lục trố mắt Hai tay không tự giác tiếp nhận Ngọc Phù kia Vào tay ô nhượng Dường như ẩn chứa lực lượng không thể giải thích nào đó Hắn ngẩng đầu Trong mắt mang theo hoài nghi cùng khó hiểu, không ngờ rằng Chí Thánh Tiên Sư sẽ giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Chí Thánh Tiên Sư, cái này, Tần Lục muốn nói lại thôi. Chí Thánh Tiên Sư hơi cười một chút, dường như có năng lực nhìn rõ lòng người. Tần Lục, ngươi không cần nhiều lời. Ta biết ngươi lòng nghi ngờ, nhưng xin tin tưởng, lựa chọn này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thực lực của ngươi, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận trận pháp này chi tâm. Tần Lục nghe vậy, trong lòng dân lên một của tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác khó nói nên lời hắn hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nhìn lão nhân tóc trắng trước mặt ta ác dốc hết toàn lực không phụ nhờ vả chí thánh tiên sư thỏa mãn gật đầu vỗ vai tần lục đi thôi lực lượng phòng giữ bên phía ngươi còn cần tăng cường một chút tần lục gật đầu quay người rời khỏi thân hình tần lục mất một cái hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng hướng khu vực trận pháp phòng giữ của hắn khu vực tây nam Khi hành giữa không trung, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, làm thế nào mới có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm chí thánh tiên sư giao phó. Đến khu vực Tây Nam, Tần Lục nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy đông đảo gương mặt tu sĩ quen thuộc đang bận rộn gia cố trận pháp, chuẩn bị nên địch. Không ít tu sĩ cũng chào hỏi với Tần Lục. Bay một hồi, ánh mắt Tần Lục ngưng tụ, phát hiện thân ảnh quen thuộc Vân Đình Tử. Hắn đang chỉ huy một số tu sĩ tiến đến vị trí cụ thể. Tần Lục Ngươi quay về rồi Vân Đình tử bay gần Mở miệng nói Tần Lục nhìn bốn phía Hỏi Tình huống bây giờ thế nào Tu sĩ chu tước cứ điểm Đều đã tới nơi này Hiện tại còn đang không ngừng triệu tập tu sĩ hóa thần Cửu châu bay lên tinh không Cộng đồng chống cự ngoại địch Khu vực chúng ta đóng giữ Đại khái có hơn 80 tên tu sĩ hóa thần Tần Lục nghe vậy Nhớ mày Những tu sĩ bị thương kia cũng đều triệu tập đi lên Bọn họ có một ít tu sĩ cùng loại với hạng thiên nhai, năm đó ở thiên ngoại chiến trường phấn chiến, sau đó bị thương trở về Cửu Châu. Dựa theo ý của Vân Đình Tử, hiện tại tu sĩ hóa thần đang chữa thương, cũng đều muốn đăng lên chiến trường lần nữa, tiến hành phòng ngự. Vân Đình Tử thở dài, bất đắc dĩ nói, không có cách nào a nếu dựa theo thông tin các ngươi tìm hiểu trở về, lần đại chiến này không thể coi thường. Chúng ta nhất định phải hết mọi có thể, tăng cường lực lượng phòng ngự. Tu sĩ bị thương mặc dù sức chiến đấu yếu bớt, nhưng cũng có năng lực vào thời khắc mấu chốt, cho chúng ta tranh thủ một chút hy vọng sống. Tần lục trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, ta hiểu. Vậy tình huống chúng ta bây giờ làm sao? Còn cần làm những chuẩn bị gì? Vân Đình tử biến sắc, trầm giọng nói. Trước mắt mà nói, trận pháp phòng ngự của chúng ta đã bố trí được không sai biệt lắm. Đến lúc đó ngươi phụ trách mặt phía bắc hơn 20 tên tu sĩ, dẫn đầu bọn họ chiến đấu là đủ. Vân Đình Tử dừng một chút, lại bổ sung, "Đúng rồi, tiểu đội của ngươi cũng tại mặt phía bắc." "Mặt phía bắc?" Tần Lục sững sờ, trong lời nói mang theo một tia sầu lo, "Vậy ba mặt khác, ngươi cùng Hàn Minh có thể chiếu kháng tới?" Vân Đình Tử hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia tự tin, "Yên tâm, Lý gia tiên sắp trở về, hắn cũng được, dẫn đầu một nhóm tu sĩ. Chúng ta bốn người, vừa vặn mỗi người phụ trách một khu vực." Tần Lục nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Nhưng lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác, vậy bên lãnh địa huyễn tộc cũng mặc kệ, Vân Đình Tử vẻ mặt nghiêm túc, thở dài, không có biện pháp, hiện tại chúng ta cần ngưng kết tất cả lực lượng, để đối kháng đại chiến sắp đến. Bên huyễn tộc, chỉ có thể lưu lại một hai tu sĩ, một khi phát hiện khác thường, sẽ lập tức xử lý. Tần lục nhẹ gật đầu, hắn hiểu tình huống hiện tại đã không cho phép bọn họ phân tán binh lực. Hắn ánh mắt kiên định nhìn Vân Đình Tử, vậy thì tốt ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ mặt phía bắc, không cho bất cứ địch nhân nào đột phá phòng tuyến của chúng ta. Vân đình tử vỗ vai Tần Lục, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, ta tin tưởng ngươi, Tần Lục, ngươi vẫn luôn là người nổi bật trong chúng ta. Lần đại chiến này cũng nhất định có thể phát huy ra thực lực của ngươi. Tần Lục hơi cười một chút, chấp tay, sau đó thân hình hắn thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến mặt phía bắc mà đi. Khu vực mặt phía bắc. Phạm vi cực lớn, hơn 20 tên tu sĩ phân bố trong đó. Tần lục bay qua từng người, chỉ thấy các tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, riêng mình bận rộn, có người đang kiểm tra trọng yếu của trận pháp, có người lại đang tu luyện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần lục chào hỏi mọi người, sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ kỹ càng, hắn căn cứ ưu điểm và thực lực của mỗi tu sĩ, đem bọn hắn phân phối đến vị trí thích hợp nhất. Nói là truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, thực ra, cũng không có quá nhiều thứ để nói. Bởi vì trận đánh này rất đơn giản. Mọi người chỉ cần giữ vững khu vực của riêng mình, tránh cho bị đại quân địch quân xông phá khu vực mà thôi. Sau khi bố trí tốt nhiệm vụ, tần lục bay đến khu vực trung tâm. Vị trí này có thể cảm giác được tình huống của tất cả tu sĩ xung quanh, một khi xảy ra tình huống khẩn cấp, có thể nhanh chóng đến trợ giúp. Chỉ thấy các tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người đều tận lực lớn nhất làm chuẩn bị cho đại chiến sắp đến. Mà làm tốt hết thảy những điều này, Tần Lục bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong tay không ngừng chuyển vận lực lượng băng hệ, rót vào băng tinh. Chờ đợi quân địch tiến đến. Trong lúc Tần Lục nhắm mắt trầm ngâm, một bóng hình quen thuộc từ xa tiến lại gần, Quốc Trường Ca đạp trên vân hà, chậm chậm đáp xuống bên cạnh Tần Lục. "Lão Tần, đã lâu không gặp." Quốc Trường Ca mang theo vài phần phong trần mệt mỏi, trong ánh mắt lộ ra một ít thần sắc lo lắng. Tần Lục nhìn về phía hắn, nở một nụ cười, lão Quất, ngươi cũng tới rồi à, nói thật, nhìn thấy Quất trường ca, Tần Lục cũng không ngạc nhiên, rốt cuộc dựa theo yêu cầu của hội nghị, hiện tại tất cả tu sĩ hóa thần của cửu châu đều phải lên thiên ngoại chiến trường chiến đấu, bao gồm tất cả tán tu hoặc là tà tu, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Nếu không lên thì sau đó chắc chắn sẽ bị thanh toán, vì cuộc chiến này có thể quyết định sự sinh tử của cửu châu thế giới trong tương lai. Là một phần tử của cửu châu, hả có thể không ra sức. Đến rồi, tất cả mọi người đều đến rồi. Đây thật sự là lúc náo nhiệt nhất của cửu châu trong mấy vạn năm nay. Quốc trường ca mở miệng cảm khái nói. Tần lục yên lặng gật đầu, dừng một chút, hỏi, thanh huyền tông vẫn ổn chứ? Quốc trường ca nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hơi hòa hoãn, mọi thứ đều ổn. Trên dưới thanh huyền tông đều đang vận hành, không có biến cố. Vậy là tốt rồi. Tần Lục nói nhỏ một câu. Khúc Trường Ca đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Tần Lục, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía vũ trụ, lẩm bẩm nói: "Lão Tần, người nói trận chiến này của chúng ta liệu có cơ hội không?" Tần Lục nhìn khắp bốn phía, khẽ thở dài, đại quân áp sát, tình thế nghiêm trọng, nhưng có Chí Thánh Tiên Sư bày ra trận pháp, chúng ta vẫn còn lực đánh một trận. Khúc Trường Ca nghe vậy, lông mày cau lại, trong lòng lo lắng khó nén, lần này chiến tranh quy mô chưa từng có. Trong lòng ta thực sự khó mà bình tĩnh, hoặc nói, có rất nhiều người có tâm tư giống như ta, đều cảm thấy trận chiến này sẽ trở thành khúc tuyệt sướng cuối cùng của cửu châu. Tần lục nhìn thấu tâm tư đó, muốn nói vài lời cổ vũ, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, bất luận ngôn ngữ an ủi nào vào lúc này cũng đều có vẻ tái nhật bất lực. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai khuất trường ca, lão khuất, ta đã nhìn qua đại quân kia, biết rõ trận chiến này gian nan, ta cũng không dám nói gì là tất thắng, nhưng xin tin tưởng chúng ta có thể chịu được. Ngươi, nhất định phải cẩn thận. Khuất trường ca ngẩng đầu, cùng tần lục ánh mắt chạm vào nhau, từ đó đọc được sự kiên định và tín nhiệm. Hắn gật đầu thật mạnh, lão tần ngươi cũng vậy. Ngươi có thể là vị thiên vực đệ nhất nhân của chúng ta, cũng không thể tùy tiện ngã xuống. Ha ha, ta sẽ cố gắng hết sức. Tần lục nở một nụ cười. Khuất trường ca thấy thế, cũng mỉm cười, không cần nhiều lời phần thâm tình kia đều không nói ra. Sau đó, khuất trường ca đứng dậy cáo từ, Tần lục gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn khuất trường ca rời đi. Khuất trường ca không phải là đội viên của tiểu đội do Tần lục phụ trách, cũng không cùng nhau chiến đấu. Tần lục hiểu rõ, có thể đây chính là lần cuối hắn gặp khuất trường ca, nhưng trong tình huống này, hắn cũng không thể thay đổi gì, trong lòng yên lặng cầu nguyện, mong sau kiếp trường hạo này, bọn họ vẫn có thể kề vai sát cánh. Cùng nhau thưởng thức phong quang cửu châu Trở lại trung tâm Tần lục lần nữa xem xét kỹ tất cả bố cục phòng ngự Mỗi một chi tiết nhỏ Cũng không cho phép sơ suất. Hắn nhắm mắt trầm ngâm Cảm nhận linh lực phun trào trong cơ thể Sẵn sàng chờ lệnh Theo thời gian trôi qua Dưới tinh không Ngày càng có nhiều tu sĩ cửu châu chạy đến Sự chuẩn bị của mọi người càng phát triển hoàn thiện Mà kẻ địch không biết tên kia Cũng đang từng bước tới gần trong lúc tần lục đắm chìm trong bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng trước khi chiến đấu một tràng cười cởi mở phá vỡ sự yên lặng lý già tiên nhàn nhã bước trên hư không thản nhiên tự đắc đi tới trước mặt tần lục ha ha tần lục nhiều năm không thấy tu vi của ngươi lại tăng tiến rồi lý già tiên vẻ mặt tươi cười ánh mắt tràn đầy tán thưởng đối với tiến bộ của tần lục tần lục mở mắt ra nhìn thấy lý già tiên trong lòng ấm áp đứng dậy hành lễ lý lão đại Ngươi cũng trở về rồi. Lý già tiên đáp xuống bên cạnh tầng lục, uống một ngụm rượu, cười nói, cảnh tượng hoành tráng như thế này, ta há có thể vắng mặt. Nói đến, tiểu tử ngươi tu vi tiến bộ nhanh quá, ngắn mũi mấy chục năm đã đi đến cảnh giới mà ta mất gần ngàn năm mới đạt được. Tầng lục hiểu rõ Lý già tiên đang nói đến chuyện hắn đột phá hóa thần đỉnh phong. Thực tế tốc độ tu hành của hắn, đặt ở toàn bộ cửu châu, cũng là tồn tại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tần lục Kim tốn nói, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, nếu không phải năm đó ngươi trên thông thiên hà cứu ta một mạng, lại ban thưởng ta chỉ điểm, ta nào có được ngày hôm nay. Lý già tiên khoát tay, cười nói, dễ như trở bàn tay, không cần phải nói. Còn nhớ lần đó, con nghiệt súc kia suýt chút nữa lấy mạng ngươi, bây giờ lại cùng ta đồng cảnh giới, thật đúng là vật đổi sao dời. Tần lục nghe vậy, Không khỏi nhớ lại đoạn chuyện của Kinh Tâm Động Phách, trong lòng dân lên một cổ cảm kích, đúng vậy, lần đó thực sự hung hiểm muôn phần, nhờ có Lý Lão Đại Kiệp thời xuất hiện, nếu không ta đã sớm mất mạng. Đối với Lý Già Tiên, Tần Lục luôn ôm cảm giác vừa là thầy vừa là bạn. Lý Già Tiên nhìn quanh các tu sĩ đang bận rộn, thần sắc thoải mái, Tần Lục, ta thấy lần này ngươi lại trầm ổn hơn nhiều. Không giống một số người, còn chưa khai chiến, đã mặt mày ủ rũ. Tần lục hiểu rõ Lý Già Tiên đang nói những tu sĩ như khuất trường ca. Đại chiến sắp xảy ra, những tu sĩ có suy nghĩ giống như khuất trường ca không ít, phần lớn đều cảm thấy đã vô vọng. Tần lục thở dài, những tu sĩ này phần lớn có tâm tư cẩn thận, tự nhiên dễ suy nghĩ nhiều. Chẳng qua, Lý Lão Đại Ngài ngược lại thoải mái cực kỳ, trên người Ngài không hề thấy chút căng thẳng nào. Lý Già Tiên cười ha ha một tiếng, thoải mái. Vậy còn phải xem đợi cái gì? Hiện tại, chúng ta sắp phải đối mặt với một trận đánh ác liệt. Chẳng qua, lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng thả lỏng một chút, cũng có thể sống lâu thêm mấy ngày. Tần lục bị Lý Già Tiên chọc cười, hắn cười lắc đầu, Lý lão đại, ngươi luôn lạc quan như vậy. Chẳng qua, có ngươi ở đây, ta thực sự cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lý Già Tiên nghe vậy, nụ cười càng đậm, hắn vỗ vai Tần lục, trong giọng nói mang theo vài phần rộng rãi, Tần lục. Tiểu tử ngươi quá chú trọng những thứ út út mở mở Con đường tu tiên vốn tràn ngập những điều không biết Chúng ta có thể làm chính là nỗ lực hết sức Không thẹn với lương tâm Về phần kết quả ra sao Vậy thì xem ý trời Nói xong Hắn giơ bầu rượu trong tay lên Hướng tần lục ra hiệu Nào, cạn một chén Vì tương lai của cửu châu Cũng vì vinh quang của tu sĩ chúng ta Dốc toàn lực Không thẹn lương tâm Tần lục nhận lấy bầu rượu lý già tiên đưa tới uống một hơi cạn sạch, rượu vào cổ họng, giống như đốt lên đấu chí trong lòng hắn. Hắn gật đầu thật mạnh, Lý Lão Đại, ngươi nói đúng. Bất kể kết quả ra sao, chúng ta đều phải dốc sức đánh một trận, không thẹn lương tâm, hai người nhìn nhau cười, dường như tất cả lo âu và căng thẳng đều tan thành mây khói trong giờ khắc này. Tần Lục lau khóe miệng, chân thành nói, Lý Lão Đại, trận chiến này nếu chúng ta đều có thể sống sót, sau này lại cùng nhau uống rượu, không say không về, Lý Già Tiên cười ha ha, giờ bầu rượu lên lại uống một ngụm, tốt. Vậy cứ quyết định như thế. Nếu không chết, sau này lại cùng nhau uống rượu, nói xong, Lý Già Tiên quay người bay đi, để lại một bóng lưng tiêu sái. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí dưới tinh không càng thêm căng thẳng. Tần lục cảm nhận được linh lực trong cơ thể không ngừng phun trào, hắn nhắm mắt trầm ngâm, điều chỉnh hô hấp, đưa trạng thái về mức cốt nhất. Một ngày này, pháp khí hình loa trong tay Tần Lục đột nhiên phát ra một âm thanh lanh lảnh sau đó âm thanh của Nho Gia Chí Thánh từ bên trong truyền ra, ba ngày nữa, quân địch sẽ đến. Lời nói ngắn gọn khiến Tần Lục trong lòng chấn động, rốt cuộc cũng đến, đây là pháp khí giao tiếp giữa bọn họ, những người đạt cảnh giới hóa thần đỉnh phong, phạm vi giao tiếp có thể đạt tới mấy trăm vạn dặm, do Nho Gia Chí Thánh toàn diện chỉ huy tất cả cuộc chiến. Nhận được tin tức, Tần Lục cũng lấy ra một chiếc pháp khí hình loa nhỏ hơn, truyền đạt tin tức quân sự này xuống dưới. Mặc dù hắn chỉ phụ trách một góc trong đồ hình tinh không trận, nhưng phạm vi cũng cực lớn, căn bản không thể thông qua âm thanh hoặc linh thức để giao tiếp, chỉ có thể mượn pháp khí để liên lạc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba ngày sau, dưới tinh không, một mảnh sát khí tràn ngập. Tần Lục đứng ở trước trận, mắt sáng như đuốt, nhìn chăm chú phương xa. Áo bào của hắn theo gió nhẹ nhàng lay động. Linh lực trong cơ thể đã sẵn sàng chờ lệnh, vì thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Đột nhiên, tinh không xa xa bắt đầu rung động, phản phất có vô tận dòng lũ đang cuộn trào. "Đến đây đi, đến đây đi." Tần Lục nắm chặt hai tay, thấp giọng tự nhủ. Chỉ thấy giữa tinh không, vô số cự long, phi chu như quần tinh sáng chói, đang nhanh chóng đến gần. Trận thế khổng lồ kia, phản phất như muốn nuốt chửng toàn bộ tinh không. Đây chính là liên quân của băng sương tộc và long tộc, trong đôi mắt tần lục phản chiếu hình ảnh Cự long và phi chu đang tới gần, mỗi một chiếc đều ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể giống như nước sông sôi trào, mãnh liệt cuồn cuộn. Bày trận Tần lục lấy ra pháp khí hình loa, hét lớn một tiếng, âm thanh xuyên thấu tinh không, trung động lòng người. Theo mệnh lệnh của tần lục, các tu sĩ trong phạm vi của hắn sôi nổi hành động. Bọn họ dựa theo trận hình cố định, nhanh chóng vào vị trí, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu phun trào. Dưới toàn bộ tinh không, một tấm lưới linh lực khổng lồ đang dần dần mở ra, chờ đợi kẻ địch đến. tần lục đứng ở trước trận, giống như một tòa núi cao nguy nga, sừng sững không đổ. Vì cửu châu, vì gia viên của chúng ta, chúng ta thề sống chết không lùi. tần lục cao giọng hô to, âm thanh với sự trợ giúp của pháp khí, truyền vào tai của mỗi một tu sĩ. Tiếng hò hét của các tu sĩ hội tụ thành một dòng lũ lớn, cùng giọng của tầng lục vang vọng tinh không. Bọn họ giơ cao pháp khí trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, chuẩn bị nên đón trận chiến sắp đến. Liên quân của băng sương tộc và long tộc cuối cùng đã đến gần, các loại trùng sáng hỏa lực trực tiếp từ cự long hoặc phi chu của bọn hắn bắn ra, giống như vạch ra những quỹ đạo hoa mỹ trong vũ trụ. Những trùng sáng kia mang theo sức mạnh hủy diệt, nhắm thẳng vào tinh không chiến trận. Ánh mắt tầng lục lạnh lùng, thân hình bất động, chỉ dựa vào ý niệm thao túng linh lực xung quanh, thoải mái tránh thoát từng đạo trùng sáng công kích dày đặc và khủng khiếp. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang né tránh, khóe mắt dư Quang bắt được một điểm khác thường trong chiến trận, một tu sĩ đột nhiên bạo liệt, chỉ còn lại một nguyên anh yếu ớt hoảng hốt bỏ chạy. Đó là một tu sĩ hóa thần, vậy mà trong nháy mắt đã bị trùng sáng của địch nhân oanh sát, trong lòng tầng lục chấn động quy lực của những quan thúc này vượt xa dự đoán của hắn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, thông qua pháp khí hình loa truyền đạt chỉ lệnh mới cho các tu sĩ trong chiến trận, yêu cầu bọn họ linh hoạt hơn trong việc né tránh công kích, không vội tiến hành phản kích. Các tu sĩ lập tức hưởng ứng, bọn họ sôi nổi né tránh. Tần lục thân ở trung tâm chiến trận, hắn vừa né tránh công kích của địch nhân, vừa quan sát thế cục chiến trường. Hắn chú ý tới, theo trùng sáng của địch quân không ngừng bắn phá, mặc dù các tu sĩ nhờ vào thân pháp linh hoạt và trận pháp yểm hộ thương vong có thể khống chế được, nhưng những cự long kia lại càng ngày càng gần. thân thể khổng lồ của chúng trong tinh không giống như thành lũy di động, mỗi một lần thổ tức đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Cự long là mục tiêu hàng đầu, giọng tần lục với sự trợ giúp của pháp khí hình loa truyền vào tai mỗi một vị tu sĩ. hắn biết rõ nếu không giải quyết những cự long này trước, chiến trận sớm muộn sẽ bị chúng đột phá các tu sĩ nghe vậy, sôi nổi điều chỉnh hướng công kích, tập trung hỏa lực vào những cự long kia. tuy nhiên, giáp của cự long dày đặc, lại thêm không biết chúng sử dụng loại biện pháp nào, khiến xung quanh tạo thành một lớp phòng ngự, đòn công kích bình thường khó mà xuyên thấu. cho dù là tu sĩ hóa thần, cũng khó có thể gây ra tổn thương thực chất cho chúng. tần lục cao mày, hắn biết rõ cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, hắn cần phải tìm ra một điểm đột phá, một cơ hội có thể nhất kích tất sát. Hắn tỉ mỉ quan sát phương thức công kích của Cự Long, phát hiện sau khi chúng thổ tức, sẽ có một khoảng thời gian ngắn để thở. Thời gian này tuy ngắn, nhưng đủ để các tu sĩ phát động một đợt công kích mãnh liệt. Chuẩn bị tập trung công kích, sau khi Cự Long thổ tức, lập tức phát động, âm thanh của tầng lục vang lên lần nữa, hắn thông qua pháp khí hình loa, truyền đạt kế hoạch công kích cho mỗi một đội viên. Đội viên lập tức hưởng ứng, bọn họ bắt đầu tích lũy lực lượng, chờ đợi thời khắc này đến. Cuối cùng một cự long lại thổ tức ngọn lửa như thủy triều tuôn về phía chiến trận ánh mắt tần lục ngưng tụ hắn biết cơ hội đã tới công kích hắn hét lớn một tiếng âm thanh xuyên thấu tinh không rung động lòng người các đội viên sôi nổi phát động công kích trùng sáng linh lực như măng mọc sau mưa tuôn ra nhắm thẳng vào cự long kia cự long vừa mới thổ tức xong đang trong thời gian thở căn bản không thể né tránh đợt công kích bất ngờ này quanh một tiếng đổ lớn Cơ thể cự long bị trùng sáng linh lực xuyên thủng, máu tươi văng thắp tinh không? Cự long bỏ mình, những người của băng sương tộc trên người nó cũng mất đi nơi nương tựa, chỉ có thể tự mình bay ra. Chẳng qua, bọn hắn cũng không lui lại, mà là không sợ chết lao về phía tinh không chiến trận. Cận chiến sắp bắt đầu, mọi người không được tùy ý di chuyển, giữ vững vị trí của mình, nếu không địch lại, dùng pháp khí thông báo, ta sẽ đến trợ giúp. Tần lục thông qua pháp khí hình loa thông báo cho các đội viên. Trong khi hắn nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hai người của băng sương tộc đang bay về phía hắn. Bọn họ cầm trường mâu tỏa ra hàng quang, xung quanh quấn quanh hàng khí lạnh băng, giống như sứ giả từ vực sâu cực địa đi ra, mang theo hơi thở tử vong. Tần lục nở một nụ cười lạnh, linh lực trong cơ thể phun trào, hai tay vung lên, hơn 30 thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Mỗi thanh đều mang theo hắc sắc lôi điện Vần quanh người hắn Giống như tùy thời chuẩn bị nuốt chửng người khác Đến đây đi Để ta xem năng lực của băng sương tộc Các ngươi tần lục quát khẽ một tiếng Thân hình lóe lên Như quỷ mị xuất hiện trước mặt hai người của băng sương tộc Trường kiếm như rồng Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa Nhắm thẳng vào yếu hại của đối phương Hai tên người băng sương tộc thấy vậy Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc Không ngờ tốc độ của tần lục lại nhanh như vậy bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, trường mâu giao nhau, ý đồ ngăn cản Tần Lục công kích. Ken, Trường Kiếm cùng Trường Mâu chạm vào nhau, phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai. Lực lượng của Tần Lục tuôn trào mãnh liệt, chấn động đến hai tên người băng xương tộc liên tục lui về phía sau, sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhanh chóng ổn định thân hình, lần nữa vung mâu công tới, mũi thương lóe ra hàng quan lạnh lẽo, tự hồ muốn đông kết cả không gian xung quanh. Tần lục thân hình nhẹ nhàng, như lá bay xuyên qua tinh không thoải mái tránh thoát mỗi một kích. Hắn cũng không nóng lòng cầu thắng, mà thành thạo điêu luyện cùng hai người quần nhau, tìm kiếm cơ hội một kích trí mạng. Khi tiếp xúc, tần lục cũng cảm giác được thực lực của địch nhân. So sánh với Tu Vi Cửu Châu, hai người này có lẽ ở vào khoảng hóa thần hậu kỳ, thực lực rất mạnh, nhưng đối đầu với tần lục, vẫn là không có phần thắng. Nhưng tần lục hiểu rõ trận chiến đấu này tất nhiên sẽ kéo dài bảo tồn thực lực là một chuyện rất trọng yếu nếu sớm sử dụng hết toàn bộ thực lực dẫn đến linh khí cạn kiệt thể lực hao hết vậy đến phía sau thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì hừ ngươi hỗn đảng này dám chống lại băng sương tộc chúng ta một trong hai tên người băng sương tộc gầm thép trường mâu đột nhiên vung ra mang theo một luồng gió rét lạnh thấu xương bước thẳng về phía mặt tần lục tần lục cười lạnh Thân hình quỷ mị né sang một bên, dễ dàng tránh thoát, đồng thời trở tay vung một kiếm, hắc sắc lôi điện quấn quanh, nhắm thẳng vào tim đối phương. Tên Băng Sương tộc kia phản ứng cực nhanh, trường mâu quét ngang, hiểm lại càng hiểm chặn được một kích này, nhưng cũng bị chấn động đến mức hổ khẩu nứt toát, máu tươi chảy ra. "Băng Sương tộc các ngươi, cũng chỉ có vậy?" Tần Lục Lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Tên Băng Sương tộc còn lại thấy thế, giận không kềm được trường mâu như điện mang theo hàng khí càng thêm mãnh liệt đâm thẳng vào sau lưng tần lục tần lục sớm đã đề phòng thân hình lóe lên đồng thời ra tay nhanh như chớp trường kiếm xuyên thấu hàng khí nhắm thẳng vào yết hầu người kia phấp phấp một tiếng va nhỏ trường kiếm xuyên qua cổ người băng xương tộc máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả tinh không người kia trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng nhưng trên người hắn đột nhiên bắn ra một viên băng tâm tốc độ cực nhanh tên băng xương tộc còn lại thấy thế Trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, lại vô cùng quyết đoán không tiếp tục dây dưa với Tần lục, thân hình cấp tốc lui lại, che chở cho khối băng tâm kia, nhanh chóng rời xa. Tần lục nhìn thân ảnh hai người chạy trốn, cũng không tiến hành truy kích. Hắn hiểu rõ, khối băng tâm kia là kỹ năng bảo mệnh đặc biệt của người băng sương tộc, tương tự như phương pháp Nguyên Anh đào mệnh của tu sĩ Nguyên Anh trở lên ở Cửu Châu, chỉ cần băng tâm không bị tổn hại, thì có thể không chết. Chẳng qua so với việc khôi phục nhục thân và thực lực của Nguyên Anh bên Cửu Châu, tốc độ khôi phục thực lực của băng tâm nhanh hơn rất nhiều. Nếu cuộc chiến đấu này cứ kéo dài mãi, vậy chỉ có thể nói áp lực của Cửu Châu sẽ ngày càng lớn. Bởi vì người băng sương tộc có thể vô hạn khôi phục. Tần Tiền Bối Ta ở đây không đợi Tần Lục nghỉ ngơi một lát, một đạo thanh âm dùng dập từ loa hình pháp khí truyền ra, đây là một trong những đội viên thuộc khu vực do Tần Lục phụ trách. Tần Lục nghe vậy ngay lập tức thông qua pháp khí xác nhận vị trí của đối phương, thân hình lóe lên như lưu tinh xẹt qua tinh không, cực kỳ nhanh chóng lao tới vị trí của tên đội viên kia. Rất nhanh, Tần Lục đã đến khu vực này. Từ xa đã thấy tên đội viên kia sắc mặt tái nhợt, trên người có nhiều vết thương, đang ngoan cường chiến đấu với một đám long tộc. Khác với những cự long có thân hình khổng lồ, đám long tộc này biến thành hình thái nửa rồng nửa người, thân hình khôi ngô, tay cầm trọng kiếm, quanh thân cuốn quanh ngọn lửa hừng hực. Phản phất muốn thiêu đốt mọi thứ. Hừ, Tần Lục lạnh lùng hừ một tiếng, hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể lần nữa phun trào. Hai tay vung lên, hơn 30 thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một biển kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lao thẳng về phía những tu sĩ Long tộc kia. Long tộc thấy thế, điên cuồng vung trọng kiếm lên kích. Ngọn lửa và kiếm quang đang xen vào nhau, bạo phát ra từng trận oanh minh chói tai. Tần Lục thân hình như điện, xuyên qua biển kiếm, Triển khai cận chiến kịch liệt với những người long tộc kia Trận chiến không kéo dài quá lâu Một khi Tần lục gia nhập Nương tựa vào thực lực cường đại và kiếm thuật tinh xảo Trong nháy mắt đã chiếm cứ thượng phong Đánh cho đám người long tộc liên tục lùi về phía sau Đi, đúng lúc này Một người long tộc dẫn đầu phát ra tiếng gầm giận dữ Lập tức thân hình nhanh chóng rút lui Chỉ để lại hai cổ thi thể Tần lục vẫn không truy kích Hắn nhìn xung quanh Chỉ thấy trên chiến trường la liệt chân tay đứt đoạn và pháp khí vỡ nát, trong vũ trụ tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Ngươi không sao chứ? Tần lục hỏi tên đội viên đang bị thương nặng. Đội viên miễn cứng lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực, thanh âm yếu ớt, không ổn lắm. Tần tiền bối trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ cô đơn, tự hồ đối với tương lai trận chiến đã mất đi lòng tin, nhưng lại không cam lòng cứ thế từ bỏ. Tần lục cao mày, khẽ gật đầu, vậy ngươi hãy về trước chữa thương đi Dứt lời, tần lục nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một chiếc loa hình pháp khí tinh xảo. Đây là công cụ liên lạc chuyên dụng của hắn với đội hậu cần chiến tranh. Hắn khẽ mở răng môi, nói nhỏ vài câu với pháp khí, pháp khí lập tức lóe lên ánh sáng nhu hòa, truyền đạt mệnh lệnh của tần lục. Không lâu sau, từ pháp khí truyền đến hồi đáp, đội hậu cần đã chuẩn bị xuất phát, tức tốc đến đây trợ giúp. Ngươi ở đây đợi, một lát nữa sẽ có người đến thay thế vị trí của ngươi. Ngươi nhớ giao lại truyền âm pháp khí cho hắn. Tần lục dặn dò một câu. Đội viên nghe vậy, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết đây là sự sắp xếp tốt nhất hiện nay, thế là khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười cảm kích. Xử lý xong công việc của đội viên, ánh mắt tần lục lần nữa quét về phía chiến trường, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Hắn hiểu rõ, trận chiến chân chính còn xa mới kết thúc, liên hợp thế công của băng xương tộc và long tộc chỉ là bắt đầu. Những thử thách gian khổ hơn còn ở phía sau Tích tích tích Loa hình pháp khí lại lần nữa phát ra âm thanh truyền âm dồn dập Tần tiền bối Ta ở đây cần trợ giúp khẩn cấp Nghe vậy tần lục trong lòng có chút giật mình Đây là giọng của tiêu giật phong Tiêu giật phong này thường cực kỳ trầm mặc, ít nói Luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng Nếu để cửu châu Sơn Thủy công báo miêu tả hắn Tất nhiên sẽ dùng những từ ngữ như cao lãnh nam thần Mà Tần lục trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc với hắn, cũng hiểu rõ tiêu dật phong không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không mở miệng cầu viện. Giờ phút này hắn đột nhiên mở miệng, điều này nói rõ sự việc đã đến mức cực kỳ nguy cấp, Tần lục không dám sơ suất lập tức thông qua loa hình pháp khí khóa chặt vị trí của tiêu dật phong, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang với tốc độ nhanh nhất xuyên qua các tinh vực, thẳng đến vị trí của tiêu dật phong. Khi đến nơi, Cảnh tượng trước mắt khiến Tần Lục thắt chặt trong lòng. Chỉ thấy một đám tu sĩ Long tộc tạo thành một vòng vây, ở trung tâm là Tiêu Dật Phong, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ hoảng sợ bối rối chưa từng có. Một con Long tộc có hình thể khổng lồ đang mở rộng cái miệng lớn đầy máu, táp về phía Tiêu Dật Phong. Dừng tay, Tần Lục nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đã trời vỏ, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, nhắm thẳng vào cổ con Long tộc kia. Tuy nhiên, hắn vẫn chậm một bước, chỉ nghe, rắc, một tiếng giòn giả, đầu của Tiêu Dật Phong bị con long tộc kia cắn đứt, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ không gian xung quanh. Tần Lục tức giận muốn nứt cả mí mắt, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại phía sau lưng con rồng của long tộc, trường kiếm đột nhiên vung xuống, chém nó làm hai nửa. Xác của người long tộc ầm ầm rơi xuống, rơi vào trong tinh không vô tận. Những người long tộc xung quanh thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh về phía Tần Lục. Thân hình Tần Lục nhẹ nhàng, giống như quỷ mị xuyên qua lại trên chiến trường, trường kiếm vung vẩy, mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng, trong nháy mắt lại chém giết thêm mấy tu sĩ Long tộc. Thế nhưng, trong lòng Tần Lục lại tràn đầy phẫn nộ. Hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể của Tiêu Dật Phong, gương mặt lạnh băng giờ phút này đã trở nên vặn vẹo, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Dưới sự vây công toàn diện, hắn ngay cả nguyên anh bỏ chạy cũng không thể làm được. Các ngươi đều phải chết, Tần Lục nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể phun trào, trên trường kiếm cuốn quanh hắc sắc lôi điện, điên cuồng chém về phía những người long tộc xung quanh. Thân hình của hắn như gió lốc tàn sát bừa bãi trên chiến trường, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Người của long tộc lần lượt kêu thảm ngã xuống, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện ra không ổn. Thực lực của Tần Lục thật sự quá mạnh, hoàn toàn không phải là thứ bọn hắn có thể đối phó, cho nên bọn hắn không do dự nữa lần lượt quay người bỏ chạy, nhìn thấy đám người long tộc bỏ chạy, tần lục đương nhiên không đơn giản buông tha như vậy, tốc độ tăng lên đuổi theo phía trước. Chẳng qua, ngay khi tần lục sắp đến gần, mấy tên long tộc kia nhanh chóng tập hợp lại, tiếng long ngâm đinh tai nhất ốc tụ lại bên cạnh chúng nó một đạo hào quang sáng chói. Tần lục chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên ngưng kết, một cổ áp bách trước nay chưa từng có khiến hắn hít thở không thông. Đây chính là kỹ năng hợp lực đặc biệt của Long tộc, Long tức phong bạo, linh lực trong cơ thể Tần Lục tuôn ra, quanh thân hình thành một tầng hộ tráo nhàn nhạt, trường kiếm nằm ngang trước ngực, chuẩn bị nghênh đón một kích kinh thiên này. Long tức phong bạo ầm ầm lao đến, thân hình Tần Lục chấn động kịch liệt, hộ tráo trong nháy mắt vỡ nát, cả người như diều đứt dây bị đánh lui mấy vạn trường, miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Mặc dù không thể gây tổn thương cho Tần Lục, nhưng một chiêu này vẫn đánh bay hắn ra ngoài. Kéo dài khoảng cách giữa hai bên Bất đắc dĩ Tần lục đành phải tạm thời bỏ qua ý định tàn sát Thân hình thoáng một cái Trở lại bên cạnh thi thể của tiêu dật phong Tiêu huynh đệ Đi đường bình an Hắn thấp giọng tự nhủ một câu Nhanh chóng thu thi thể của tiêu dật phong vào trong những trữ vật Trong chiến tranh to lớn thế này Cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ Cũng hoàn toàn không có cách nào Làm chủ được tính mạng của mình Thậm chí có thể nói có thể lấy được thi thể mang về cửu châu mai táng cũng coi như là vận khí không tệ rồi. Đại đa số tu sĩ cửu châu, sau khi chết trận đều bị long tộc ăn, hoặc là bị băng sương tộc đông thành khối băng, sau đó một quyền đánh tan thành điểm đóng băng đầy trời. Triệt để bỏ mình trong thế gian. Bây giờ điều tần lục có thể làm chính là bảo tồn tốt thi thể của tiêu dật phong, hy vọng có thể có cơ hội mang về. Tần lục đang muốn sửa sang lại tâm tình, pháp khí hình loa bên hông đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tiếng vù vù dùng dập cắt ngang sự trầm tư của hắn. Lại có tình huống, Tần Lục bay thẳng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà pháp khí chỉ dẫn. Hắn đã có kinh nghiệm, không cần chờ đợi lời nói truyền đến, chỉ cần tiếng vang lên thì đại biểu đã xảy ra vấn đề, cần cứu viện gấp. Quả nhiên, trong pháp khí lại truyền tới âm thanh cầu viện. Khu vực đóng quân của tiểu đội Tần Lục không nhỏ, cho dù với tốc độ của tu sĩ hóa thần, cũng phải bay một khoảng thời gian khá dài cũng chỉ có cường giả hóa thần đỉnh phong như Tần Lục mới có thể trợ giúp trong thời gian ngắn. Mà khi Tần Lục lòng nóng như lửa đốt, muốn chạy tới chiến trường mới với tốc độ cao nhất, pháp khí hình loa lại truyền ra âm thanh cầu viện. "Tần tiền bối, ở đây có rất nhiều người của băng sơn tộc. Còn có hai đầu cự long." Tần Lục nghe xong, trong lòng căng thẳng, hắn nghe ra đây là giọng của Lý Ly. Âm thanh vừa phát ra, Tần Lục dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt vũ mị nguyên bản của Lý Ly đã đổi thành vẻ hoảng sợ. Sức chiến đấu của nàng vốn không mạnh, hiện tại lại xuất hiện nhiều địch nhân như vậy, tất nhiên sẽ khiến nàng sợ hãi. Mà hai đạo âm thanh khẩn cấp cầu viện, thời gian đến quá gần nhau, khiến cho tầng lục lập tức sinh ra cảm giác phân thân thiếu phương pháp, mệt mỏi. Điều này cũng khiến hắn không khỏi nghĩ tới người bạn tốt Tô Hạo, nếu là hắn có năng lực phân thân chi thuật của Tô Hạo, có lẽ hôm nay sẽ không bôn ba mệt mỏi như thế. Chẳng qua, Điều này cũng không thể làm khó được Tần Lục. Chỉ thấy hắn một tay lật lại, Trảm Nguyệt kiếm thình lình xuất hiện trong tay. Trảm Nguyệt, thay ta tiến lên, trợ giúp Lý Ly. Tần Lục trầm giọng quá khẽ, trong giọng nói tràn đầy sự tín nhiệm đối với Trảm Nguyệt kiếm. Thân kiếm khẽ rung, dường như đang đáp lại, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, xé rách trường không, nhanh chóng đuổi theo tới một chiến trường khác. Trảm Nguyệt kiếm trải qua đột phá trong những năm này, đã sớm có ý thức của bản thân, căn bản không cần tần lục tự mình thao tác, cũng có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Mặc dù không cách nào so sánh được với bản thể, nhưng đại biểu tần lục tiến đến trợ giúp, vẫn là dư sức. Tần lục đưa mắt nhìn Trảm Nguyệt kiếm đi xa, trong lòng an tâm một chút, lập tức thân hình lại lần nữa gia tốc, giống như lưu tinh trên trời, thẳng đến nơi cần đến trước đó. Đến chiến trường mới, chỉ thấy thành viên tiểu đội cùng nhiều tên long tộc đang kịch chiến hăng say, Sương mù tràn ngập, tiếng giết trung trời. Thân hình Tần Lục chưa rơi, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, qua lại trong trận địch, những nơi đi qua, người Long tộc lần lượt ngã xuống. Tần Tiền Bối, ngài đã đến. Thành viên tiểu đội kích động hô. Có thể nhìn thấy thân ảnh của Tần Lục vào lúc này, không nghi ngờ gì là nhìn thấy hy vọng trong tuyệt vọng, vô cùng phấn chấn. Tần Lục đến kịp thời, tên thành viên này còn chưa nhận bất kỳ thương thế nào. Vẫn còn là bộ dạng sinh long hoặc hổ Tần lục gật đầu ra hiệu Mắt sáng như đuốc Quét nhìn chiến trường Nhanh chóng nhận định tình hình Số lượng người của long tộc không nhiều Chỉ cần phối hợp nhịp nhàng Tất nhiên có thể tiêu diệt toàn bộ Nghe ta hiệu lệnh Hai bên vây kín Tập trung hỏa lực Trước hết giết người kia Âm thanh của tần lục trầm ổn hữu lực Rõ ràng truyền vào trong tai của tên đội viên kia Thành viên tiểu đội nghe vậy Vui mừng Lập tức hưởng ứng Cùng tầng lục chia làm hai hướng, lại có chút ít hình thành thế vây kính. Thân hình tầng lục bạo khởi, trường kiếm vung vẩy, mũi kiếm phun ra hơn một trường kiếm mang, nhắm thẳng vào một đầu cự long. Cự long kia gầm thét, há mồm phun ra lửa cháy hừng hực, lại bị kiếm mang của tầng lục tùy tiện xé rách, ngọn lửa tản ra bốn phía, không thể làm tổn thương hắn mảy may. Hừ, chỉ là ngọn lửa, cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Tầng lục cười lạnh, kiếm thế càng mạnh kiếm mang như hồng, đâm thẳng yếu hại của cự long. Tần Lục cùng thành viên tiểu đội phối hợp ăn ý, một công một thủ, tiếng thối nhiệt nhàn. Mấy tên người long tộc dưới thế công như vậy, dần dần có vẻ lực bất tòng tâm. Nhanh, tăng lớn thế công, chúng nó không chịu nổi. Tần Lục quát lớn, kiếm quan như điện, liên tục chém lên người cự long, mỗi một kích đều khiến thân hình cự long rung mạnh, vẫy rồng bay ra. Cuối cùng Dưới sự hợp lực công kích của Tần Lục và thành viên tiểu đội, hai đầu cự long lần lượt kêu lên chết đi. Một con người long tộc còn lại thấy thế, sĩ khí giảm mạnh, lập tức lùi lại. Trốn. Âm thanh của Tần Lục cây nghiệt, trường kiếm khẽ động, đột nhiên xông tới trước. Thân hình Tần Lục nhanh nhẹn vô cùng, đuổi sát tên người long tộc đang lui bước kia. Tên người long tộc kia mặc dù hoảng hốt bỏ chạy, nhưng cũng biết sinh tử trước mắt, không thể không liều mạng, thế là quay lại gầm thét hai tay hội tụ linh lực, ngưng tụ ra một khỏa long châu sáng chói, ném về phía Tần Lục. Tần Lục cười lạnh, trường kiếm khẽ gãy, mũi kiếm chuẩn xác không sai lầm điểm trên long châu, long châu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành quang điểm đầy trời, tiêu tán vô hình. Chỉ là long châu cũng nghĩ làm tổn thương ta. Tần Lục dẻo cợt nói, thân hình không dừng lại, tiếp tục áp sát. Tên Long Tộc kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn hiểu rõ, bản thân đã hết đường trốn. Tần Lục trường kiếm vung vẩy, kiếm quang như tấm lụa, thẳng đến thủ cấp của tên Long tộc. Viết quang lóe lên, đầu người của tên Long tộc bị Tần Lục một kiếm chém đứt, thân thể không đầu chán nản ngã xuống, bỏ mình trong vũ trụ. Chiến đấu kết thúc, Tần Lục thở hỗn hển, bốn phía khôi phục lại sự yên tĩnh ngắn mũi. Hắn quan sát xung quanh, xác nhận không để lộ sơ hở nào, trong lòng hơi yên tâm. Ngươi tiếp tục ở lại đây, ta đi qua chỗ hắn trợ giúp. Tần lục chỉ kịp để lại một câu, liền nhanh chóng đến chỗ lý ly trợ giúp. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, hắn không có chút thời gian nghỉ ngơi. May mắn, cường giả hóa thần đỉnh phong cảnh tinh lực dồi dào, lại thêm linh khí tự tuần hoàn trong cơ thể để khôi phục, cho nên dù không ngủ, cũng có thể từ từ hồi phục thể lực. Tuy nhiên, tình huống này chỉ giới hạn trong hoạt động bình thường. Nếu liên tục chiến đấu với cường độ cao, thể lực sẽ cạn kiệt nhanh chóng, không thể phục hồi, dẫn đến suy giảm chiến lực Đây là điều Tần Lục không mong muốn. Trên đường đi, hắn đành lấy ra mấy viên đan dược uống, tăng cường khả năng hồi phục. Tần Lục nhanh chóng di chuyển trong tinh không, trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết, tạo liên kết với Trảm Nguyệt Kiếm, cảm nhận tình hình chiến đấu bên đó. Trảm Nguyệt Kiếm đang một mình chống lại vòng vây của người băng sương tộc, tuy chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng khó có thể đánh tan hoàn toàn kẻ địch. Không có chủ nhân tự mình điều khiển, uy lực của Trảm Nguyệt Kiếm không thể phát huy toàn bộ. "Chịu đựng" Ta lập tức đến. Tần lục thầm nói, tốc độ càng tăng thêm. Cuối cùng, tần lục cũng đến được chiến trường, chỉ thấy trảm nguyệt kiếm vung ra những đường kiếm quang đang xen, không ngừng dây dưa với người băng sương tộc. Hai đầu cự long thì ở một bên vây công Lý Ly, tình thế vô cùng nguy cấp. Tần tiền bối, Lý Ly nhìn thấy tần lục, mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nàng cứ ngỡ hôm nay phải chết thảm giữa tinh không, không ngờ tần tiền bối lại tới nhanh như vậy. Điều này làm nàng vui mừng không xiết. Tần Lục chưa hạ xuống, trường kiếm đã xuất ra, nhắm thẳng vào một đầu cự long. Cự long thấy vậy, giận dữ gầm lên, nghênh đón đối đầu với Tần Lục. Trên chiến trường, kiếm quang và tiếng trổng ngâm xen lẫn, băng sương và hỏa diễm va chạm, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Trải qua một phen ác chiến, Tần Lục cuối cùng cũng tìm được sơ hở, một kiếm xuyên thủng yếu hại của cự long, chém chết nó. Cự Long còn lại thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, muốn chạy trốn cũng không còn đường thoát. Tần Lục vung trường kiếm, chém xuống đầu nó, kết thúc trận chiến này. Người băng sương tộc thấy Cự Long đã chết, sĩ khí giảm mạnh, vội vàng rút lui. Tần Lục và Lý Ly thừa thắng truy kích, đánh đuổi chúng ra xa tới khoảng cách an toàn. Chiến đấu tạm dừng, Tần Lục và Lý Ly đứng cạnh nhau, xung quanh tràn ngập dư âm của trận chiến. Tần Lục điều chỉnh hơi thở, Ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía, xác nhận không còn nguy hiểm, mới quay sang Lý Ly. "Lý Ly, ngươi không sao chứ?" Tần Lục giọng trầm ổn, mang theo một chút quan tâm khó nhận ra. Lý Ly cảm kích cực đầu, trong mắt ánh lên sự may mắn khi sống sót sau tai nạn, nhờ Tần tiền bối kịp thời đến, nếu không, Tần Lục khoát tay, ngắt lời nàng, "Không cần khách sáo, ngươi đã là thành viên tiểu đội của ta, ta tự sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi." Lý Ly khẽ thở dài, Ánh mắt lộ vẻ lo lắng, thực lực của địch nhân quá mạnh, thật không biết những người khác hiện tại ra sao, tần lục nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, biết nàng đang nghĩ đến các thành viên khác trong tiểu đội. Hắn do dự một lát, bất đắc dĩ nói, tiêu giật phong, hắn đã hy sinh rồi. Lý Ly nghe vậy, ánh mắt lập tức ảm đạm, như có ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cảm thán trầm thấp, hắn lạnh lùng như vậy, nhanh vậy đã, nàng lắc đầu. Dường như khó chấp nhận sự thật này, hắn là người có thiên phú tốt nhất trong chúng ta. Tần lục không nói gì thêm, chỉ tiếp tục khôi phục linh khí. Thiên phú ư, trong trận chiến mà người tham chiến đều có thực lực hóa thần này, bất kể là loại thiên phú nào, cũng không đáng nhắc tới, năng lực cá nhân, căn bản là không có cách nào thay đổi được cục diện trận chiến. Nói cách khác, bây giờ đang chiến đấu tại thiên ngoại chiến trường, ai không phải là thiên tài được xưng tụng ở cửu châu các đại châu, Đột phá đến hóa thần Có mấy ai là hạng tầm thường vô dụng Một lúc sau Tâm trạng Lý Ly hơi ổn định lại Đột nhiên nói Nói đến Yến Bình sát vách vận khí thật không tồi Bên đó chưa từng gặp phải địch nhân Địch nhân căn bản là không có tấn công về phía đó Tần lục nhíu mày Hiếu kỳ hỏi Sao ngươi biết Lý Ly giải thích Chúng ta ở không quá xa nhau Ta có thể dùng pháp khí thử liên lạc với hắn Lúc trước khi không có địch nhân Ta và hắn có trao đổi thông tin. Tần lục nghe vậy, trong lòng chợt lóe sáng, một ý nghĩ nảy sinh. Nếu Yến Bình không gặp phải địch nhân, khi Lý Ly bị tấn công, đáng lẽ hắn phải là đồng đội gần nhất đến trợ giúp. Như vậy mới có thể giảm bớt thương vong. Nếu cứ để tần lục một mình buông ba khắp nơi, chắc chắn không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Trong chớp mắt, trong đầu tần lục hiện lên một bức tranh. Đó là vị trí của các thành viên tiểu đội của hắn trên chiến trường, mỗi đống sáng đại diện cho một người, như những ngôi sao rải rác, tạo thành một tấm lưới vô hình. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức lấy ra pháp khí hình loa, trầm giọng nói, hiện tại, ba người tạo thành một tiểu đội, một khi có tình huống, ba người hỗ trợ lẫn nhau. Khi kết thúc chiến đấu, lập tức trở về vị trí phụ trách của mình, tiếp tục đóng giữ. Ta sẽ thông báo danh sách tổ đội cụ thể. Lý Ly nghe vậy, thần sắc chấn động. Hiển nhiên hiểu ra đây là chiến lược mà Tần tiền bối nghĩ ra sau khi nghe nàng nói. Nếu Yến Bình không gặp phải địch nhân, nên đến trợ giúp, thay vì cứng nhắc ở lại khu vực được giao, dẫn đến tu sĩ bỏ mạng. Giọng Tần lục trầm ổn, lần lượt nói ra danh sách từng tổ đội, đảm bảo mọi người đều biết rõ đồng đội và đối tượng cần trợ giúp. Lý Ly, Yến Bình, Triệu Hiên một tổ, Tần lục thông báo xong tiểu đội cuối cùng. Những người khác dựa theo danh sách tổ đội Cần giữ liên lạc thông suốt Tùy thời báo cáo tình hình chiến đấu Nếu gặp đại quân địch Lập tức báo cho ta Nói xong câu này Tần lục mới cất pháp khí hình loa đi Lý ly nghe vậy Kiên định gật đầu Trong mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt Tần tiền bối yên tâm Chúng ta nhất định sẽ giữ vững vị trí Hỗ trợ lẫn nhau Cùng chống lại kẻ địch Tần lục khẽ mỉm cười Tán thưởng tinh thần kiên định của Lý ly Trong trận chiến tàn khốc này, sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau của cả đội là vô cùng quan trọng. Chỉ có đồng lòng hiệp sức mới có thể đánh bại băng sương tộc và long tộc, bảo vệ cửu châu bình an. Tốt, cứ vậy đi. Ta sẽ quay về khu vực trung tâm, ở đó có thể chi viện cho các nơi tốt hơn. Các ngươi cẩn thận, bảo trọng. Tần lục nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về khu vực trung tâm nhanh chóng đuổi theo. Lý Ly dõi theo bóng lưng Tần Lục rời đi, rất lâu sau vẫn chưa thu lại tầm mắt. Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng sau khi gắn gượng qua đợt thế công đầu tiên, âm thanh cầu viện từ loa hình pháp khí rõ ràng đã giảm bớt không ít. Điều này giúp Tần Lục có thêm thời gian để bố trí chiến lược. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Tần Lục phát hiện quân địch đến khu vực của hắn ngày càng ít, tuy rằng có thể thả lỏng rất nhiều, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho các khu vực khác. Đúng lúc này, loa hình pháp khí bỗng nhiên rung động, âm thanh lanh lãnh phá vỡ sự huyên náo của chiến trường, vang vọng bên tai. Tần lục trong lòng rung lên, nhanh chóng lấy pháp khí ra, chỉ thấy trên đó ánh sáng lưu chuyển, không giống với những lần cầu viện khẩn cấp trước đây, lần này lại hiện ra ấn ký của nho gia chí thánh, thông tin ngắn gọn mà bức thiết, tần lục, tây bẫy khu vực báo nguy, âm dương gia lão tổ cần gấp viện trợ, tần lục cao mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Đang định mở miệng hỏi về việc tiếp nhận khu vực của mình, thì âm thanh trấn an của chí thánh đã truyền đến từ loa hình phát khí, chớ lo. Ta đã phái người đến thay thế khu vực của ngươi, ngươi hãy mau chóng đi trợ giúp, đã rõ, tần lục không chút do dự, lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía tây bảy khu vực mau chóng đuổi theo. Vị trí của hắn ở vào tây nam khu vực, còn âm dương gia lão tổ thì ở phía tây khu vực. Hai bên cách nhau không quá xa. Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu khiến nho gia trí thánh nhường tần lục đến trợ giúp. Chẳng lẽ lại là không công được chỗ ta, quay đầu đi công âm dương gia lão tổ sao? Trong lúc phi hành, tần lục không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Đây có thể chính là nguyên nhân khiến thế công ở khu vực của hắn chậm lại. Gió gào thét bên tai, sắc mặt tần lục ngưng trọng mà chuyên chú, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách phối hợp tác chiến cùng âm dương gia lão tổ các loại chiến lược lần lượt hiện lên trong đầu. Tu sĩ hóa thần đỉnh phong cảnh giới cực kỳ trân quý, tổng thất bất kỳ người nào, đều là thống khổ mà cửu châu thế giới không thể thừa nhận. Bay trọn vẹn hai ngày, tầng lục cuối cùng đã đến biên giới Tây Bảy khu vực, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn siết chặt. Trong vũ trụ, thi thể của cửu châu tu sĩ như lá rụng lên đên, lẳng lặng trôi nổi, im án nói lên sự thảm liệt của chiến trường. Những tu sĩ này có khuôn mặt vạn v Dường như đến chết cũng không thể tin rằng mình sẽ vẫn lạc ở đây, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm và bi thương. Trong lòng tần lục dâng lên một cổ phẫn nộ và đau thương khó tả, hắn cắn chặt răng, hai tay nắm thành quyền, khớp xương trắng bệch vì dùng sức. Không dừng lại một lát, hắn hít sâu một hơi, tăng tốc bay về phía hạch tâm chiến trường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng tìm được âm dương gia lão tổ, cùng nhau chống lại ngoại địch. Vượt qua tầng tầng mây mù, tiếng oanh minh của chiến trường càng thêm đinh tai nhức óc. đột nhiên, một đạo pháp lực ba động quen thuộc thu hút sự chú ý của tần lục đó là khí tức đặc hữu của âm dương gia lão tổ âm dương gia lão tổ được người xưng là sở Nam Công năm đó, trong trận chiến huyển tộc xâm lớn huyền Vũ Hồ, cửu châu tu sĩ cuối cùng giành được thắng lợi nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sở Nam Công đã dùng 500 năm tuổi thọ để tính trước mọi việc nếu không phải hắn tính ra thì các nơi ở Cửu Châu đã sớm luân hãm. Tần lục từng có tiếp xúc với hắn trong chiến dịch ở huyền Vũ Hồ, cho nên đối với khí tức trên thân hắn hết sức rõ ràng. Tần lục lần theo pháp lực ba động đặc biệt kia, thân hình như quỷ mị, qua lại bên trong chiến trường. Khí tức lạnh lẽo của băng sương tộc xen lẫn với pháp lực ôn nhuận như ngọc của sở Nam Công, tạo thành một bức tranh kỳ dị mà nguy hiểm. Sở Nam Công, ta tần lục đến đây, tần lục hét lớn một tiếng, Âm thanh vang vọng trời cao, đồng thời nắm đúng thời cơ, vung ra một kiếm, kiếm khí như rồng, trong nháy mắt chặt đứt vây công một tên băng sương tộc đang vây lấy Sở Nam công, giúp ông ta giải vây. Sở Nam công thấy thế, sắc mặt hơi dịu lại, nở một nụ cười khổ, truyền âm nói: "Tần Lục, ngươi có thể tính là đã đến, đám người băng sương tộc này thực lực phi phàm, nếu không có ngươi kịp thời tương trợ, ta chỉ sợ khó mà chống đỡ được." Tần Lục nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, Phát hiện băng sương tộc nhân số lượng tuy không nhiều, nhưng mỗi một người đều thực lực cường hãn lại phối hợp ăn ý, không còn nghi ngờ gì nữa đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hắn trầm giọng nói, Sở Nam Công, chúng ta cần liên thủ đối địch, những người băng sương tộc này không thể coi thường. Sở Nam Công gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên ánh sáng kim nhạt đó là ký hiệu bí pháp của âm dương gia. Hắn khẽ quát một tiếng, một đạo đồ án âm dương ngư tự sau lưng hắn hiển hiện xoay tròn phóng xuất ra uy áp cường đại có thể làm cho động tác của những người băng sương tộc xung quanh trở nên trì trệ tần lục thấy thế trong lòng âm thầm tán thưởng đồng thời cũng không chậm trễ linh lực trong cơ thể phun trào hóa thành một thanh kiếm ánh sáng to lớn mũi kiếm điểm nhẹ kiếm mang tăng vọt nhắm thẳng vào địch nhân băng phong vạn lý đột nhiên một tên băng sương tộc gầm thét hàng khí quanh thân bốn phía Ý đồ dùng nhiệt độ thất tuyệt đối Để đông kết tất cả Tần lục và sở nam công ăn ý mười phần Đồng thời ra tay Một kiếm một quyết Hóa giải cổ hàng khí đủ Để đông kết linh hồn kia thành vô hình Trận chiến càng thêm kịch liệt Tần lục và sở nam công phối hợp chặt chẽ Mỗi một lần công tiếp đều vừa đúng Từng bước suy yếu lực lượng của băng sương tộc Kiếm quan của tần lục như dệt Âm dương quyết của sở nam công như bóng với hình Cả hai hỗ trợ lẫn nhau Khiến cho băng sương đỡ. Đúng lúc này, một tên băng sương tộc bỗng nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực ưỡng cao, sau đó hé miệng, một đạo khí tức màu băng lam như rồng cuốn phun ra ngoài, trực tiếp sở nam công. Bành bành, sở nam công sắc mặt đại biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết ngăn cản, nhưng băng tức này quá mức bá đạo, trong nháy mắt xuyên thấu phòng hộ của hắn, đánh bay hắn ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tần lục thấy không ổn, nỗi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói hẳn trảm tên băng sương tộc kia kiếm quan như điện trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn đem nó chém giết tại chỗ nhưng mà ngay tại trong điện quan hỏa thạch một tên băng sương tộc khác dảo hoạt dị thường thừa dịp tần lục chú ý tập trung vào tộc nhân bị chém giết bỗng nhiên đánh lén từ phía sau lưng một đạo băng triều như mũi tên bắn về phía tần lục tần lục tuy kinh hải nhưng không loạn kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm giúp hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng cơ thể nghiêng sang một bên Hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát được Một kích trí mạng Nhưng dù vậy Băng tùy kia vẫn sát qua vai hắn Để lại một vết thương thật sâu Máu tươi nhụn đỏ vạt áo Tần lục trắng răng chịu đựng đau nhất Mắt sáng như đuốc Khóa chặt tên băng sương tộc đánh lén kia Linh lực trong cơ thể hắn lần nữa phun trào Lần này lại hóa thành một đạo lôi điện màu đen Nương theo kiếm khí kết hợp Trong tiếng nổ vang Quanh thẳng vào đầu người kia Hát sát lôi điện như rồng trong nháy mắt đánh cho đầu kia vỡ nát thân thể không đầu chán nản ngã xuống không còn sức bay lên tần lục thở hỗn hển nhìn về phía sở nam công ân cần hỏi sở nam công ngài thế nào sở nam công sắc mặt trắng bệch nhưng gán gượng cười khổ một tiếng còn chưa chết đa tạ ngươi kịp thời tương trợ tần lục gật đầu ánh mắt lần nữa liếc nhìn bốn phía phát hiện những người băng sương tộc còn lại đã không nhiều lại đang rụt rịch dường như muốn rút lui hắn trầm giọng nói sở nam công Những người băng sương tộc này dường như muốn trốn, chúng ta thừa thắng xông lên, một mẻ hốt gọn bọn chúng, Sở Nam Công nghe vậy, bấm ngón tay tính toán, lông mày cau lại, sau đó truyền âm cho Tần Lục, lần này không nên truy kích, cưỡng chế di dời là đủ. Ta tính ra nơi đây không nên ở lâu, sợ có hậu mắt. Tần Lục nghe vậy, lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn tin tưởng vào khả năng suy tính của Sở Nam Công, vì năng lực của ông ta, định sẽ không nói nhảm. Thế là, hai người liên thủ Lần nữa khởi sướng tấn công mạnh vào những người băng sương tộc còn lại. Tần lục kiếm qua như dệt, sở nam công âm dương quyết như bóng với hình, cả hai phối hợp được thiên y vô phùng. Dưới giáp công của hai người, những người băng sương tộc còn lại sôi nổi tan tác. Tần lục và sở nam công cũng không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Đợi người của băng sương tộc đều rút lui, trên chiến trường chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Tần lục và sở nam công nhìn nhau cười một tiếng, Sự ăn ý và cảm kích lẫn nhau đều không cần nói ra Tần lục, lần tương trợ này Lão Phu Khắc cốt ghi tâm Sở Nam công chậm rãi mở miệng Trong thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt Nhưng khó nén được sự chân thành tha thiết Đợi chiến sự này lắng lại Ngươi và ta nhất định phải đến Trung Châu Phi tuyết đỉnh núi Nấu rượu luận đạo Cùng nhau thưởng thức mây cuốn mây bay Tần lục cười lớn một tiếng Chấp tay đáp Sở Nam công quá lời Thủ hộ Cửu Châu là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta. Ước hẹn ở phi tuyết đỉnh núi, ta Tần Lục định sẽ không quên. Nói xong, ánh mắt Tần Lục chuyển hướng xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi sầu lo. Trận chiến ở đây tuy tạm thời kết thúc, nhưng xung quanh đông đảo thi thể tu sĩ Cửu Châu có thể thấy được, nơi này đã trải qua một trận thảm chiến. Tần Lục quay người nhìn về phía sở Nam Công, Lão Tổ, có phải còn có nơi nào cần giúp đỡ không? Sở Nam Công nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Lục, ngươi trước tạm trở lại khu vực của ngươi, ổn định thế cuộc. Lão phu nơi này, tự có sắp xếp. Tần Lục nghe vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ liếc mắt nhìn chầm chầm sở Nam Công, bảo trọng, sở Lão Tổ. Không dám. Tần Lục quay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi chân trời. Hắn tới nơi này chỉ là vì trợ giúp sở Nam Công, bây giờ giải quyết xong mọi chuyện tự nhiên muốn trước tiên trở về lãnh địa của mình. Tuy nói chí thánh tiên sư sẽ an bài tu sĩ tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ phòng ngự của hắn, nhưng thực lực của người kia, nhiều nhất chỉ là hóa thần hậu kỳ, thực lực như vậy, tần lục cũng không thể yên tâm. Hoặc nói, tại thời điểm mấu chốt khẩn cấp như hiện nay, hắn căn bản không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Thân hình tần lục như điện, qua lại trong vũ trụ mênh mông, vết thương trên vai ẩn ẩn đau nhói, đó là dấu vết lưu lại khi kịch chiến cùng người của băng sương tộc. Hắn cao mày nhưng chưa từng dừng lại, chỉ lấy ra từ trong ngực một viên đan dược, đây là do y gia lão tổ đích thân luyện chế, trước khi chiến đấu tự mình cấp cho mỗi hóa thần đỉnh phong. Viên thuốc này chuyên dùng cho việc cấp cứu trên chiến trường, hiệu quả kỳ diệu, chẳng qua nghe nói sử dụng sẽ kèm theo cơn đau kịch liệt. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, đem đan dược nạp vào trong miệng, trong nháy mắt, Một cổ lực lượng nóng rực từ đang điền dâng lên, như liệt diễm thiêu đốt thân thể, đau đến mức hắn dường như muốn nghiến nát hàm răng. Nhưng hắn biết rõ, đau đớn này là cái giá phải trả để khôi phục, thế là cố nén, mặc cho dược lực kia trong người tùy ý lao nhanh, chữa trị kinh mạch bị tổn thương và cơ thể. Mồ hôi tự tráng trượt xuống, nhỏ xuống trong hư không, trong nháy mắt bốc hơi. Sắc mặt tần lục bởi vì đau khổ mà hơi có vẻ vặn vẹo. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, cắn răng kiên trì. Dược lực dần dần thẩm thấu, cơn đau cũng chậm chậm giảm bớt, Tần Lục chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, thương thế khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hô, hắn hít sâu một hơi, thân hình lần nữa gia tốc, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến lãnh địa của mình mà đi. Trong lúc phi hành, trong lòng hắn tính toán bố cục tiếp theo. Người của băng sương tộc lần đầu tập kích, hiện tại xem ra đã bị đánh lui, nhưng chắc chắn, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại. Chiến đấu kế tiếp, nên an bài như thế nào, đây là điều tần lục cần suy tính. Tần lục đang hết sức chăm chú phi hành, đột nhiên, một cảm giác nguy cơ vô hình xông lên đầu, phản phất có một lực lượng không biết nào đó đang tìm phục ở phía trước, chờ đợi hắn đến. Trong lòng hắn rung lên, thân hình trong nháy mắt dừng lại, lơ lửng trong hư không. Cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, phía trước hư không nổi lên một hồi gọn sóng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một tu sĩ long tộc, người khoác chiến giáp màu vàng kim, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, toàn thân trên dưới tản ra một cổ khí tức cường đại, hiển nhiên là một cường giả hóa thần đỉnh phong. Tần Lục nhíu mày, trong lòng âm thầm đề phòng, ngoài mặt lạnh lùng nói, từ đâu tới cẩu tạp chủng, dám một mình ngăn trước mặt ta, kim giáp long tộc hơi cười một chút, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Tần lục, ngươi quả nhiên như trong tình báo nói, là một người có chiến lực cực mạnh bưu hãng, khu vực của ngươi, chúng ta thế mà không có chút nào xâm lấn thành công. Tần lục lạnh hừ một tiếng, tên ta tần lục, há là những thứ tạp nham các ngươi có thể tùy ý hỏi thăm. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ còn sống trở về, kim giáp long tộc nghe vậy, nụ cười càng đậm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tần lục, ngươi đừng có mà phách lối, ngươi hôm nay, phải chết ở chỗ này rồi, tần lục đơn dơ tay lên, trả nguyệt kiếm đã xuất hiện trong tay hắn kiếm quang lấp lóe khí thế trong nháy mắt tăng vọt chỉ bằng ngươi hừ còn chưa đủ tư cách nói xong tần lục vung trường kiếm một đạo kiếm khí cường hãn xông ra trực tiếp kim giáp long tộc thân hình kim giáp long tộc khẽ động đồng thời một thanh trường thương màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn mũi thương điểm nhẹ va chạm cùng pháp kiếm của tần lục phát ra từng trận tiếng sắt thép va chạm đương nhiên không chỉ là ta kim giáp long tộc cười lạnh một tiếng thân hình nhanh lùi lại đồng thời hét lớn một tiếng. Còn có bọn họ, lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía sau tầng lục hư không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Năm người của băng sương tộc từ phía sau đột nhiên xuất hiện, bọn họ quanh thân hàng khí lượng lờ, giống như có thể đông kết tất cả. Một người trong đó khí thế tương đương kim giáp long tộc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một cường giả hóa thần đỉnh phong. Còn lại bốn người tuy kém hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Trong lòng Tần Lục nặng trĩu, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Hắn biết rõ. Trận chiến ngày hôm nay, sợ là khó mà êm đẹp. Tần lục, thực lực của ngươi xác thực làm cho người khác sợ hãi tháng phục. Tên cường giả băng sương tộc có thực lực không khác biệt nhiều so với kim giáp long tộc mở miệng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn là cay nghiệt. Nhưng hôm nay, ngươi lễ loi một mình, đối mặt với sáu người chúng ta, có bao nhiêu phần thắng, tần lục cười nói. Sao? Ngươi còn muốn khuyên ta đầu hàng sao? Tất nhiên. Cường giả băng sương gật đầu nói. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, tự nhiên không muốn cùng ngươi liều mạng, chỉ cần ngươi bây giờ tự hủy đan điền, ta có thể để ngươi nguyên anh thoát khỏi, tha cho ngươi một mạng. Tần lục cười lạnh, mắt sáng như đuốc, quét mắt địch nhân ở chung quanh, ta hủy đan điền, tối thiểu trên trăm năm không cách nào khôi phục, các ngươi tính toán ngược lại là đẹp vô cùng. Hừ, ta tần lục há lại là hạng người tham sống sợ chết, kim giáp Long tộc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, tần lục. Ngươi chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi chịu tự hủy đan điền, chúng ta có thể còn có thể lưu ngươi nguyên anh một con đường sống, bằng không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, tử kỳ. Tần lục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta nếu là sợ chết, cũng không cần leo lên thiên ngoại chiến trường này. Vậy liền đến thử xem đi, nói xong, ngón tay tần lục khẽ nhúc nhích, chỉ thấy 36 thanh trường kiếm trong nháy mắt theo trong hư không bay ra, quay chung quanh tại chung quanh hắn, kiếm quang lấp lóe khí thế kinh người. Tam thập lục thiên cương kiếm trận Kim Giáp Long tộc biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra kiếm trận này lợi hại. Tần lục, ngươi thực sự có gan vì lực lượng một người, đối kháng sáu người chúng ta, có gì không dám. Tần lục quát lạnh một tiếng, thân hình bạo khởi, 36 thanh trường kiếm phản phất có linh tính, theo ý niệm của hắn mà múa, kiếm quang như dệt, trong nháy mắt đem tất cả địch nhân bao phủ trong đó. Vậy liền tỉ ngươi lên đường, Kim Giáp Long tộc giận quát một tiếng, lập tức phát động thế công. Về phần năm người kia của băng sương tộc, cũng là trong nháy mắt sử dụng các loại pháp thuật, ấm ầm đánh tới hướng tầng lục, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.